xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện nợ máu của tác giả Mạnh Tuấn là một câu chuyện uh, ma tâm linh có yếu tố về xã hội cũng rất là đặc sắc mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị uh, thưa quý vị là do phản hồi của nhiều quý kết tín giả thì cái khung giờ phát triển trên kênh mc định soạn official nó hơi muộn và lúc 22 giờ thì hơi muộn thành thử là từ tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển cái khung giờ đó lên vào lúc 19 giờ 30 để sớm hơn một uh, sớm hơn để uh, tiếp nối so với câu chuyện số 2 trên kênh truyền Đình Soạn và câu chuyện số 3 ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng ta kết thúc nghe chuyện vào lúc khoảng độ 10h30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma Một lần nữa thì chúng tôi có xin thông báo với quý vị như vậy Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện nợ máu có phần diễn đọc của Đình Soạn Trước cổng chạy giam số 6, có một người đàn ông tầm 27-28 tuổi, đồng một chiếc mũ phớt dáng người to cao vảm vỡ, trong cổng chạy bước ra. Xung quanh hắn là mấy chục tên xăm trổ, mặt sắc lẹm, mặc vét đen đồng phục vàng treo khắp người, xếp thành hai hàng dài cuối đầu đồng thanh hai hang dai cui đau Đại ca, mừng đại ca ra tù. Người đàn ông đó tên là Dương là đại ca của nhóm côn đồ này. Ngày xưa hắn dẫn đàn em đi thanh toán nhóm khác tranh giành địa bàn. Nhưng mà bị thằng Hưng đàn em của hắn phản bội Làm cho hắn với đàn em bị úp sọt Sau khi thoát khỏi hắn tìm Hưng thanh toán Nhưng mà Hưng đã bị nhóm kia ra tay trước Cuối cùng hắn đến thì đã muộn Bị ca bắt tại trận Cuối cùng Dương bị công an bỏ tủ 2 năm Thằng Hưng đâu đưa nó ra đi gặp tao Hoàng lên tiếng Hoàng là đàn em trung thành nhất với Dương Dương coi hắn như anh em ruột Hắn gan lì nhưng mà sống rất tình cảm Dạ anh tụi em xin lỗi Nó nói trốn với chị Linh rồi Sao? Nói rõ tao nghe Nó ngủ với chị Linh thì bị bọn em bắt được Tới quả em có nhốt hai đưa chúng nó lại Định hôm nay đưa đến cho anh xử lý Thì nửa đêm không hiểu sao bọn nó đã trốn Dương nổi điên Hắn lấy cái mũ đang đổi ném thẳng vào người cổ hoàng Con mẹ thủy bày tìm nó về cho tao Thằng chó này nó dám buộc luôn cả vợ của tao Bắt nó về đây cho tao Dạ anh À mà gì nữa Nói nhanh ta đói bụng Con Linh nó bán nhà bán đất bán cả cửa hàng rồi Cái gì? Con mẹ nó Tìm nó nhanh lên, không nó rửa tiền của tao đi thì bỏ mẹ Mà kiếm chỗ nào ăn uống đã, tao đói quá Dương nghe tin thì cũng không khỏi ngạc nhiên Vì ngày xưa hắn đang nghi ngờ Linh vi Hưng có gì mở ám Hắn chỉ bất ngờ vì tài sản của hắn với anh em gây dựng Thì đã bị cốm mất Rồi cả nhóm Dương vào một nhà hàng sang trọng chờ chén no say Thì bất ngờ Hoàng có điện thoại báo tin Anh Hoàng, có đàn em báo, thằng Hưng và con Linh đang ở bến tàu Nhanh cho anh em đến không thì tàu nó chạy mất Hoàng tắt máy nói thầm vào tay của Dương. Anh theo bọn nó rồi, đang ở bên tàu. Dương thả đúa xuống đứng dậy ra hiểu cho đàn em rút đi. Nhưng vừa bước ra quán thì thích nhân viên chạy ra. Anh ơi, bàn của bạn anh chưa có thanh toán, tổng cộng là hết 12 triệu ạ. Dương ra hiểu cho Hoàng trả tiền. Hoàng chạy lại thì thầm với nhân viên gì đó thì nhân viên lên tiếng. Không được đâu anh ơi, quán của em không cho nợ anh ạ. Hoàng tái mặt. Nói nhỏ thôi, gì mà nói to thế hả? Để cầm tạm hai triệu anh nợ 10 triệu chủ quán bạn thân của anh yên tâm dương nghe vậy thì chạy lại cơ mười hai triệu tôi mà mày trả đi không có tiền mà thì tháo cái xích trên cổ của mày xuống mà trả anh vàng giả hoàng thì thầm vào tay của dương sau một lúc gom tiền hai mươi mạng thì có được sáu triệu dương phải đặt lại cái vòng âm dương trừ tà theo dương chục năm nay để làm thế chấp còn mẹ tụi bay không có tiền bày đặt đeo vòng giả hai mươi thằng còn vét nữa anh thông cảm bọn em xem phim hàn thấy đại ca ra tù toàn ra oai như vậy cho nên bọn em học theo vé thuê cả đó anh chứ tiền thì từ khi anh đi chị nhà anh quản lý bọn em đâu có được xu nào thôi đi nhanh không nó chạy mất một lúc sau thì nhóm của dương vừa đến bến tàu nơi có đứa trông thấy đôi nam nữ kia dương vừa tới nơi thì có đứa lên tiếng nó kia anh dương dương quay mặt lại nhìn về cuối bến tàu thì thấy hưng và linh đang ở đó hai người nghe tiếng hét thì cũng quay lại trông thấy dương Không nói gì Dương cầm trên tay là một con phớ Có khắc đồ án giao lòng từ từ tiến lại Gã bước mỗi bước một nhanh Nhưng không đợi cho gã tiến đến Thì Hưng đã hét Chay Nói rồi Hưng với Linh lách vào trong đám người đông đúc Đang đứng chở tàu Dương thấy vậy thì hét lớn Đứng lại cho tao Gã đuổi theo nhưng mà dần bị nới xa khoảng cách Gã vẫn tiếp tục đuổi theo Có cái lý nào đó Dương lại nuốt trôi cái cục tức này Sẽ đuổi nhau được một đoạn Thì cả ba người cũng đã chạy ra khỏi bến tàu và ra con đường quốc lộ thông ra hai miền nam bắc hưng nắm lấy tay của linh thở hồn hển dương thì vẫn còn ở tít đằng sau chạy được một lúc thì hưng thấy tờ mờ ở xa có đèn ô tô chiếu lại gái chạy ra giữa đường vẫy vẫy liên tục xin xe hưng thấy dương còn đang ở xa chiếc xe đang tới gần cho nên hét vọng lại em xin lỗi xe tông chết mẹ hai đứa mày đi dương tức tối vừa thở vừa rủa hắn bất lực chứng kiến đôi gian phù dâm phụ kia thoát gã không cầm lòng nhưng cũng không để cho gã đợi lâu, lời nói vô tình của gã như lại ứng nghiệm. Tiếng xe thẳng gấp vang lên vang vọng cả con đường, Dương với Linh nằm xuống dưới bánh xe, thì nát bảy nhảy cơ thể biến dạng không còn nhận ra đó là người. Hưng với Linh đã chết, không biết do chủ quan hay là lời rủa của Dương Linh Nghiệm, nhưng đó chỉ là một vụ tai nạn. Hưng bình tĩnh bước lại gần lấy cái túi của Linh còn nắm ở trên tay. Thì bất ngờ ngón tay của Linh cử động Làm cho Dương hốt hoàng nhìn vào khuôn mặt đầy máu Hắn hoàng sợ giật mạnh chiếc túi chạy đi Về đến nhà hoàng gắt thở hồn hền Ngồi một góc thất thần mà nói Tao giết người rồi Tao giết hai đứa nó rồi Bọn em cũng thấy mà nó bị tai nạn chứ đâu phải là anh Mà chết cũng đáng lo gì anh Dương thất thần không phải là hắn sợ công an truy cứu Hắn sợ ánh mắt của Linh với Hưng nhìn hắn Khi hắn lấy lại chiếc túi Đó là một ánh mắt thận thù cái ánh mắt ám ảnh hắn nên là con dao bén nhọn đâm vào chỗ hắn sợ hãi nhất nhất là nụ cười của thằng Hưng nó ám ảnh Dương mấy hôm liền đêm hôm ấy Dương không ngủ nổi hết cái chớp mắt lại là Thí Hưng nắm tay của Linh đứng bên cạnh giường của hắn nở một nụ cười nụ cười đêm ma mị làm cho gã phải bật dậy mồ hôi vã ra ướt hết cả áo mấy năm sông pha hãi. mot nu hồ cuoi nụ ma làm cho gã phải sợ điều gì nhưng mà hôm nay gã đã thực sự sợ hãi gã xong mắt ấy nụ cười ấy làm cho gã lạnh sống lưng chức lão cũng chẳng tin ma quỷ với nhân quả nhưng hai năm trong tù lão cũng chứng kiến mấy vụ cho nên gã đầm ra cũng sợ các nằm suy nghĩ trần chọc cả đêm không ngủ mong trời sáng sáng hôm sau gã đang ngồi hút thuốc lá thì hoàng cũng dậy đại ca dậy sớm vậy trong tù giờ giấc nó quen rồi sao ta không có tâm trạng tuy qua ta không có ngủ được ta thấy hai đứa chúng nó về nó đứng cạnh giường của ta nhìn tao cười ôi trời ơi đại ca thần hồn đã thần tính nó chết rồi về sao với lại nhà em hương khói đầy đủ có phải là muốn vào được là vào đâu à cái túi kia đại ca kiểm tra chưa nhắc mới nhớ hoàng nói làm cho phần nào dương cũng yên tâm vừa lấy cái túi đen của linh ra chiếc túi còn dính máu đã khô bốc lên mùi tanh tưởi dương mở túi ra kiểm tra thì thấy có một tỷ tiền mặt với lại chiếc nhẫn cưới ngày xưa hắn tặng cho linh hắn ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn vẫn còn dính máu rõ ràng là lúc gã lấy chiếc cặp nơi tay của linh Gã mơ màng thì chiếc nhẫn còn treo trên tay của cô ấy Sao bây giờ nó lại ở đây Gã thở dài suy nghĩ một lúc rồi đeo chiếc nhẫn vào tay Gã không nỡ vứt đi Vì đây là chiếc nhẫn mà trước khi mẹ của hắn mất Đã để lại cho gã Đây cầm một tỷ mày cầm đến 500 lo cho anh em Anh chắc là về quê làm ăn Trong tù anh cũng suy nghĩ nhiều rồi Chắc là anh giờ tay gã kiếm Anh sao lại thấy được không có Y ảnh đã quyết khỏi bàn Hoàng cho hết câu thì Dương đã ngắt lời Gã đứng dậy vứt mấy cọc tiền xuống Rồi cầm cái túi sách bước đi Hoàng dẻo bước theo sau Thì anh cầm chiếc điện thoại này đi Trong này có cái sim em lưu số rồi đó Có gì khó khăn thì cứ gọi cho em Dương gật đầu rồi bước đi Bóng của Dương xa dần Thì Hoàng nhếch mép cười rồi đi vào trong nhà Tại một vùng quê hẻo lánh Trên cánh đồng lúa trài dài mênh mông Có một người đàn ông đang rào bước đi Đó là Dương Gã hít một hơi thật sâu nhìn vào cảnh vật xung quanh nở một nụ cười đầy thỏa mãn sau cuộc sống bon chen đi thành thị, hắn trở về quê. hắn dự định sẽ định cư luôn tại đây, bỏ hết tất cả gã về quê để ở ẩn. Quế cánh đồng là một con đường dẫn vào trong làng nơi hắn từng sinh ra và lớn lên. Hắn đứng nhìn thật lâu rồi rảo bước vào trong làng. cây dương đấy à? ôi rồi ôi lớn thế này suýt nữa ta không có nhận ra. Dạ chú thành về không ạ? "Trông chú vẫn như ngày xưa chẳng hề ra đi chút nào cả. cái thằng này đã mười một năm rồi còn gì? sao về quê chơi hả dương cười dạ đâu chú cháu về đây ở luôn em lan còn ở nhà không chú ngày xưa chú chả bảo là cho cháu còn gì cái thằng này cái lan nó còn ở nhà về luôn à thế thì tối nay ghé qua nhà chú làm cút rượu nhé thôi chú ra đồng đã nói rồi dương tạm biệt chú thành rào bước về nhà căn nhà của bố mẹ dương nằm ở cuối ngõ dương đầy cánh cầm sắt đã khóa lâu ngày hoen dị bước vào mảnh sân cỏ lên rậm rạp Cây sùng lớn giờ bóng che khuất cả mảnh sân. Gã bước vào đầy cửa ra. Trong nhà đồ đạc vẫn còn đó ở nguyên vị trí như ngày mà gã kết bước lên trốn thành thị. buổi phù một lớp giày mạng nhện thì răng hết cả nhà. Nó là căn nhà hoang không có người ở. Dương thở dài. Mười năm ta lại trở về. Cảnh vẫn vậy, người vẫn vậy. Rồi hắn đầu cái cặp tiến vào góc rồi bắt đầu dọn dẹp. Dương dọn dẹp hết một ngày thì mọi thứ cũng gọn gàng hơn nhiều. Gã lấy di ảnh của bố mẹ ra chùi cho sạch, rồi thắp nén nhang. Nhá nhem tối, Dương sang nhà chú Thành làm cút rượu với đám thanh niên ở trong làng. Dương kể hết lịch sử bon chen đô thành của hắn, đứa nào cũng nhìn hắn với một ánh mắt kính nể. Tan tiền cũng được 10 giờ đêm, thì có hơi men hắn bức tưởng bước lào đào trên con đường vắng trở về nhà. Tầm này con đường làng không một bóng người qua lại, những cơn gió cuối thu thổi vi vu làm cho hắn lạnh ngắt. Hắn bước tới bụi tre gần đó chút bầu tâm sự. Uống nhiều làm cho hắn không nhịn được. Hắn tụt quần xuống và bắt đầu chút bầu tâm sự hắn nhịn bấy lâu nay lên cây tre lạng. Gió thổi mạnh làm cho bụi tre nghiêng ngã. Thân và lá những cây tre cọ sát mạnh vào nhau tạo nên những tiếng kêu cót két. Hắn vừa tiểu vừa suy nghĩ điều gì thì nghe tiếng tre hắn thấy ớn lạnh cả người. Hắn ngước đầu lên nhìn ngọn tre thì thấy một nam một nữ đang ngồi trên ngọn tre già lầm bầm. Có nợ có trả Không nợ cũng phải trả Trả xong hết nợ Tiếng nói vòng xuống làm cho hắn nổi ra gà Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều hơn Liền ba chân bốn càng chạy một mạch trở về nhà Cứ chạy hắn vẫn nghe tiếng vòng ở đằng sau Có nợ có trả Không nợ cũng phải trả Trả xong hết nợ Cái giọng này hắn biết Đó là giọng của người cùng hắn đầu ấp tay gối sen kẽ là giọng đàn ông đàn em của hắn hưng. tụi mày tha cho tao, tụi mày sẽ cán chết chứ đâu phải là tao hại. hắn vừa chạy vừa hét lớn. một lúc sau thì hắn thở dài ra một hơi vì hắn đã về đến nhà. gã đẩy cửa bước vào thiên cài cẩn thận bật điện lên. nhưng gã đã quên là ngôi nhà này đã bị cắt điện từ lâu. hắn vội vàng lục lọi tìm cái đèn dầu nhưng mà không thấy. chỉ có ánh sáng của chiếc điện thoại là thứ duy nhất hắn có. hắn liền chửi thề. Còn mẹ nó đi đâu cũng không có hết đen Nói rồi hắn vội vàng leo lên chiếc giường tre Ngày bé mà hắn ngủ đắp chăn kín mít Khi cô nhón chân đi ngang qua phòng Anh ta giả vờ ngủ Nằm dưới tấm chăn hắn đang siết chặt Hai tay nắm run rẩy rồi hắn cũng mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay Sáng hôm sau dưng tỉnh dậy Mùi rượu dư âm tối qua vẫn còn chưa dứt Dưng xuống nhà làm cốc nước Rồi nhớ lại chuyện lúc đêm Hắn thở dài một hơi Chắc là mình say quá cho nên ảo giác Hai đứa kia sao vật tận đây được Dương đánh răng rửa mặt Rồi đi đến nhà của chú Thành Nhà gọi cho một ít thợ xây sửa lại cái máy ngói Phí sửa sang lại ngôi nhà Còn hắn đi lên điện lực Để xin bắt lại điện Rồi chạy lên thị trấn sắp một ít vật dụng gia đình Phí mua một con xe máy Để tiện đường đi lại Dương sắm sửa xong xuôi Thì trở về nhà chỉ đạo mấy bác thợ hồ xây nhà không phải là một hai ngày xong Cho nên hắn cũng không vội Đến tối Dương mấy rượu thở. Đằng lúc mà uống giờ thì sắp hết rượu. Gá vội vàng phóng chiếc quê mới mua đi mua. Đi được một đoạn thì gá thấy một thanh niên mặc bộ đồ trắng vẫy xe. Dừng lại người thanh niên kia lên tiếng giọng ồm ồm nói. Anh trẻ em ngồi nhà đến đầu làng được không? Lên đi anh chờ Dương cũng chẳng suy nghĩ nhiều chờ người thanh niên kia đến đầu làng rồi quay lại mua rượu. Gá mua xong rồi quay lại thì đến lúc nãy lại vẫn thấy người thanh niên đó vẫy xe. Dương ngốt hoàng dừng xe lại Ơ anh mới chở mày đến đầu làng Sao lại ở đây Anh cho em ngồi nhờ xe lên đầu làng Dương nghĩ ở trong bụng Quái thật Mới chở nó lên xong Mà nghĩ vậy chứ Dương cũng nhiệt tình chở người thanh niên đó Mà đầu làng với cuối làng cách nhau một cánh đồng dài Mà ở đồng lấy đâu ra ánh sáng Dương vừa đi vừa hỏi Nhà chú ở đâu Này anh nhớ là anh chở chú lên rồi mà Người thanh niên im lặng Dương có hỏi thêm mấy câu thì người thanh niên kêu vẫn im lặng Gá bắt đầu thấy ớn lạnh Con mẹ nó mới ở tù được mấy ngày toàn gặp mấy thứ đâu đâu Đến cuối cánh đồng thanh niên ra hiệu dừng xe Dương thả hắn xuống một mạch phóng xe về nhà Ấy mà lần này gá phóng được một trăm mét Thì thấy người thanh niên nọ lại vẫy tay ở phía trước Hắn nắng giọng rủi thề Vây vây cái gì Rồi hắn lao xe về phía nhà về đến nhà thì gã lấy lại tinh thần vẫn chưa hết run rẩy kể lại với mấy người kia. Mấy gã kia nghe kể lại thì không sợ chút nào mà còn cười lớn trên nỗi đau của người khác. "Có phải mày gặp hai cái thằng tóc màu gà về không? Nó mặc bộ đồ trắng xin đi đường." "Ô sao bác lại biết? Thế bác cũng gặp sao?" Dương hốt hoảng hỏi lại gã muốn nghe. "Tao lại gì, hai cái thằng ôn con nhà bác hạ đó mà vịt gì." "Là sao ạ? Em không có hiểu." "Hai đứa nó sinh đôi, chuyên đi xin đường mấy người thanh niên là" Dọa cho nó té khói ra Bọn nó được mấy thằng trong làng phân công dọa mà Mấy thanh niên làng khác vào bảo vệ gái làng Mày bị bọn nó trêu rồi Dương hà hốc mồm Không thể tin nổi một giang hồ cụm cán như mình Lại bị mấy cái thằng con nít Nó dọa cho sợ té đái cả ra quần Gã cũng nhớ lại măng mắng Lúc mà gã khăn gói đi Thì nhớ ở bên nhà bác Hạ Có sinh hai đứa anh em sinh đôi Dương liền rú lên Còn mẹ nó Em mà gặp phải em hành cho nó ra ngô ra khoai Dương vừa nói xong thì ở ngoài cổng thanh niên nọ ra vẻ thần bí hắn giọng ồm ồm nói vọng vào. Anh cho em nhờ xe mà thôi cho em xin miếng thịt chó. Dương nhìn ra rồi như tên bắn lao ra. Tính đập bầm dập người thanh niên đó. Nhờ cái con mẹ tụi mày đó. Bố mày bóp chết chúng mày bây giờ. Anh Dương em đây. Na na đây. Còn em là thương thương đi anh. Còn em là thương thương đấy, Cho bọn em xin chén rượu. Dương đăng máu lên não thì nghe hai đứa giới thiệu cũng phải bật cười. Chuyện là nhà bác Hạ sinh năm người con toàn là con trai Hai đứa này là con út mà ông lại muốn sinh con gái Cho nên để cho gạo con nếp có tẻ Ây vậy mà bà vợ lại sinh đôi hai thằng cu Lúc mới sinh thì bà có hỏi Thì nó đặt tên cho nó đi Tao đặt rồi để tao đi làm giết khai sinh Ông Hạ chẳng nói chẳng rằng bực tức phóng lên xã làm giết khai sinh buộc luôn cái tên không thể nào đỡ nổi Nguyễn Thị Nana Nguyễn Thị Thương Thương Ngày xưa lúc bọn nó còn nhỏ Ông còn mua váy bắt hai đứa nó mặc Rồi mua cho ông xem Bọn Dương đứng ở ngoài đường thì nhìn vào Mà không ngậm được mồm Dương bật cười Thì bỏ đi, Nana thương thương vào nhà đi em Nà thương xấu hổ bước vào trong uống rượu Dương thì khắc Gã có cách trả thù mới Cuộc nhậu lời hắn nói ra Chủ yếu là Nana và thương thương vừa nói vừa cười Tầm 9 giờ đêm thì mọi người vui vẻ ra về Dương cũng mệt đeo lên giường ngủ Gió thổi ùa qua mái ngói dít lên liên hồi. Ánh chàng chiếu qua vào nơi Dương đang ngủ. Dương đang ngủ say xưa thì nghe tiếng gõ cửa. Gá giật mình nhộm dậy, quay đầu ngó qua khe cửa. Thế trời vẫn còn tối lắm. Gá gión rén bước xuống sách con dao trên đầu giường bước lại mở cửa. Đứa nào mà lại gõ cửa sớm thế hả? Trong thâm tâm thì Dương đinh ninh là thằng na thương nó gõ cửa trêu mình. Vì lúc tối uống rượu gã trêu bọn nó quá đà cho nên bọn nó tức. Dương lại gần tháo then cửa Trời thì tối lại dày đặc sương mù Gã mở to cặp mắt Chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên Khi thấy hai người một nam một nữ Đứng trong màn sương mở ảo không nhìn rõ mặt Người phụ nữ chia tay ra Trà cho tao con nợ phải trả Không nợ cũng phải trả Trà xong hết nợ Dương run hết cả người Lại là đôi nam nữ này vì tìm hắn Hùng vi lình đứng ngay trước mặt Dương Giọng nói âm vang quái lạ Như là từ trốn U Linh vọng về Cút, cút hết đi cho tao Tao Tà đâu có hại bọn mày chứ Không cút tao chém hết bọn mày bây giờ Không cút tao chém cả người lẫn ma Dương lần này không chịu được cảnh hành hạ Là vào trong đám xương chém tới tấp Mặc cho phản ứng dữ dội của Dương Đôi nam nữ vẫn đứng đó nhìn Dương mà chém Mặt đôi nam nữ trắng toát Đôi mắt trừng trừng nhìn Dương đam đam Khiến chỉ vài giây sau Gã đắt lạnh thoát cả sống lưng Xuân lầy bầy thả dao quỷ xuống khóc lóc văn xin bọn mày sống khôn chết thiêng thì làm ơn tha cho tao tao mua hàng mã tao lập bàn thờ cung phụng cho hai đứa hai đứa lặp lại giọng nói sâu hơn rùng rợn và âm vang trả cho tao trả cho tao có nợ phải trả không nợ cũng phải trả trả xong hết nợ dương run lên hai hàm răng va và chạm vào nhau kêu lên cầm cập bỗng dưng nghe giọng nói cũng âm vang không kém dương kinh hãi nhìn lại phía cây sung bên nhà Thì lại thấy bóng dáng của người đàn ông và một người phụ nữ trung niên mở ảo Ở trong màn sương dày đặc Gã không nhìn rõ mặt Chỉ thấy dáng người quen quen Mái tóc phủ xuống vai nhẹ nhàng với tay ví gã Còn người đàn ông thì như mỉm cười nhìn gã Gã nghẹn giọng nức lên Thầy ôi cứu con Vào nhà đi con Còn bay thì ra khỏi nhà tao Lúc này Dương chưa kịp định thần Thì tiếng chó sủa ma văng lên văng vòng khắp cả dãy. Thân thờ gã nhìn lại thì không thấy đôi nam nữ đâu Nhìn ra phía cổng thấy hai người nắm tay của nhau khuất dần Trong màn sương mở ảo Mất hút ở khóm tre lần trước Dương lại nhìn cây sung Thì cũng không có ai ở đó Chỉ còn lại màn xương mở với ánh trăng mở ảo Còn gió thu thổi qua người cổ gã Gã định thần chạy vào trong nhà Cài then rồi ngồi suy nghĩ Mình nợ gì bọn nó Rõ ràng nó bị cán xe chích Dương trần chọc một đêm không ngủ Gã không dám ngủ Sợ ngủ dậy rồi thiết bọn nó hiện về Sáng ngày hôm sau Thợ xây cũng đến nhà Dương làm việc Gá phổ biến công việc cho lớp thợ xây Rồi hắn vào trong nhà nằm ngủ Gá đã mệt mỏi Mấy hôm nay chưa được ngủ một giấc ngon Mặc dù tiếng máy trộn hồ Hoặc là tiếng người cười nói chuyện Dương vẫn ngủ say Cho đến tận trưa hắn tỉnh giấc Thì mọi người cũng đã tan lầm Hã ngắp dài một hơi Không ga ngap Chắc phải tìm ông thầy cống thay cung hạn mới được Nói rồi Dương chạy qua nhà chú Thành để hỏi thăm Các lại kể chuyện bị Ma Theo đòi nợ cho chú Để chú giới thiệu cho thầy nào cao tay Chú Thành cũng nhiệt tình Thầy thì chú biết có một vài người Chứ cao tay hay không thì chú không có biết Chú có mê tín đâu Chú cứ cho cháu địa chỉ là được đi Cháu tự đi xem như thế nào Rồi chú Thành lấy quyền sổ ra ghi cho Dương vài cái địa chỉ Dương vội vàng cảm ơn rồi về nhà lấy xe đi luôn Chú Thành cho gã ba địa chỉ gã đi hai thầy nhưng toàn thầy vớ vẩn, xem bói mà nói trên trời dưới đất gã cũng nói được. Còn thầy cuối cùng gã đang trên xe đi tìm địa chỉ, đây là hy vọng cuối cùng của hắn, không hắn trở lại thành phố cho mà xem. Trên con đường dẫn sâu vào trong núi, hắn hỏi thăm nhà thầy Phong thì được dân làng chỉ cho, không biết có phải là dân làng PI sản phẩm hay không mà cứ bảo thầy này cao tay lắm. Trước có đi bên Lào học nghề nuôi ngải xem bói xem tướng Một thời gian bị ngải quật cho nên trốn về quê. Tại đây ông xem bói toán giải hạn kiếm tiền. Mà giỏi thì giỏi, chứ phí giải hạn hơi đắt. Được vào nhà của thầy là một con đường đá không có đổ bê tông, khuất sau bờ rừng. Đây là một căn nhà sản bằng gỗ, xung quanh là cây cối rậm rạp. Nói đến lúc này thì đầy người xem chen chúc xếp hàng chờ đợi. Chờ mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến lượt dương. Gã bước vào nhà trước mặt là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Anh ngồi đi, anh không cần nói tôi cũng biết làm sao Cao tay, cao tay Là sao thầy, tôi tôi không hiểu lắm Ông Phong tạc lưỡi mỉm cười nhìn gã và gật đầu tấm tắc nói Anh bị yểm bùa rồi, mạng của anh khó giữ lắm Người yểm bùa cao tay hơn tôi Tôi chỉ có thể giúp anh kéo dài mạng ra thêm một tháng Còn lại anh phải tự giải quyết Ô hay, tưởng ông thế nào Thì ra cũng là như mấy cái thằng thầy cằn thôi Nói trên trời dưới đất tôi kêu mấy cái thằng nhóc cũng nói được Dương bực mình tức tối Có phép thì cũng phải phép vừa vừa thế chứ Còn bảo gã sắp mất mạng Sao gã vui cho nổi Nhưng mà không đợi cho gã chỉ tiếp Ông Phong nói Cái nhẫn trên tay của anh không phải là của anh Là của một cô gái bị tai nạn mà chết Dương giật mình hốt hoảng Lần này thì gã đắc tin lời nói là đúng Tim của gã đập liên hồi xúc động Như tìm được một cao nhân cứu vớt Thầy cứu con Quả thật là con bị oan Mấy tiền em cũng trả cho thầy Chỉ cần thầy cứu mạng này thôi tôi không lấy tiền của người chết thôi tôi nói thế này cho nhanh anh bị yềm bùa rồi mà cái vật chứa là cái nhẫn anh đang đèo anh tháo ra chắc chắn không đến giây thứ hai anh sẽ chết còn anh treo mười chín ngày sau thì một nam một nữ sẽ tìm anh để đòi nợ vâng thưa thầy ạ bây giờ phải làm sao đó hai đứa đó là con dao hai lưỡi có thể giúp cho anh giữ mạng nhưng mà cũng giúp cho anh ra đi sớm hơn tóm lại thì mọi khúc mắc của hai người biết đấy anh làm sao mới được thông tin rồi anh tự giải quyết Để tôi giúp anh kéo dài thêm một tháng, còn sống chết là do anh. Nói rồi ông Phong xoay chiếc nhẫn ở trên tay của Dương. Vừa xoay ông vừa lầm bầm thần chú gì đó nghe không rõ. Rồi ông lấy cái lọ ở bên trong là một chất dịch màu đỏ bốc mùi tanh tưởi, nhỏ vào chiếc nhẫn ba giọt. Ây mà lạ, cái lúc mà giọt máu chạm vào chiếc nhẫn thì ngay lập tức biến mất như không có chuyện gì xảy ra. Sau ông có giải thích thêm là gã bị bò buồng ngài mà cái ngày này ký sinh trên người lâu ngày dẫn đến tử vong. Dương tẫn thở bước ra Gác ngồi tựa vào một gốc cây gần đó để suy nghĩ Có điều gì mờ ám ở đây Rõ ràng lúc gã giật cái túi trên tay của Linh Thì gã đã nhớ mang máng chiếc nhẫn vẫn còn nằm ở đó Ây vậy mà sáng ngày hôm sau Dương lại tin nó ở trong túi Mà sau cái đêm hôm đó Thì gã toàn chuyện không hay Chả lẽ gã bị bỏ bùa như là thầy kia nói Dương đứng dậy ra về Gã tuy không suy nghĩ gì nhiều Việc trước mắt của Dương là phải gặp lại Hai hồn ma kia để hỏi cho ra nhẽ Tới hôm đó cũng là ngày Tối thứ tư Dương ra tủ Lúc này mấy người công nhân Dương thuê Cũng đã tan làm Dương chuẩn bị tâm lý sẵn có Nên cố tình đi ngủ sớm để gặp Hưng và Linh Dương lại leo lên chiếc giường tre Của mình cuộn tròn nằm ở trong chăn Gã cũng suy nghĩ cho nên hỏi làm gì Một lúc sau thì gã tiếp đi Trong đồng hồ báo 12 giờ đêm Dương giật mình tỉnh dậy Lần này gã đã đặt báo thức sẵn Gã tháo then cửa ra như hôm qua Và đứng ra ngoài sân để chờ đợi Lần này Dương lấy hết can đảm của mình đánh cược Tầm 30 phút sau Quái thật sao bọn đó còn chưa có đến Dương sốt ruột gã cũng chẳng có cách nào để gặp Thế là gã kéo chiếc giường che một người nằm của gã đem ra ngoài Nằm ở cửa và bắt chân chờ đợi Mà đời nào có như mơ Dương mệt mỏi tiếp đi Đang say giấc thì thì Dương cảm giác lạnh gáy Hình như là có gì đó vỗ vai của Dương Gá run ray lên bẩn bật nằm nhưng người lại Tùy tâm lý sẵn sàng nhưng mà thực tế nó lại là chuyện khác Gá lấy hết tinh thần để mở miệng hỏi Thì có tiếng văng lên bên tai Chủ nhà gì mà 7 giờ sáng rồi còn chưa có dậy hả Còn kéo cả Dương ra ngoài sân ngồi thế này Dương há hốc mồm suýt chút nữa thì đái cả dao quẩn lo nước nôi cho thợ rồi gã lại chạy sang nhà của chú thành cờ bắt đức chè nóng hổi ở trên tay hắn trầm một điếu thuốc rít một hơi dài đưa mắt nhìn về phía xa xăm hắn ngồi đó hồi tường về quá khứ huy hoàng của mình thì một giọng nói nhẹ nhàng văng lên sao rồi hôm nay mày xem thế nào mấy chuyện vong theo vữ và đích chú cũng chẳng có gì nghiêm trọng dương vừa nhấp một ngụm nước vừa nói gã chỉ nói qua loa cho xong chuyện chứ gã này không muốn kể với ai Đó là bí mật của gã. Ông Thành ngồi nơi chuyện với Dương một lát thì hồ châu ra đầm. Gã cũng bật dậy đi theo. Trên cánh đồng trài dài nằm sát sườn đê. Dương ngã lưng xuống bãi cỏ, ngậm cây cỏ mà đam đam suy nghĩ. Những cơn gió lạnh cuối thu thổi qua. Hắn hít một hơi dài hưởng thụ cảnh đồng gió nổi. Nằm ở đây khiến cho đầu óc của hắn tỉnh táo hơn. Đứa nào bỏ bùa mình, thằng Hưng và con Linh ư chắc là không phải vì cái nhẫn lúc này con linh chết vẫn đeo ở trên tay mà chết rồi sao nó bỏ vào trong túi của mình được hay là thằng minh trọng nó với mình lâu nay như lửa với nước mà cái vụ kia còn thuê cả thằng hưng làm nội gián đúng chắc chắn là nó còn mẹ mày đợi đấy dương suy đi nghĩ lại thì chỉ có thằng minh trọng là đáng nghi nhất minh trọng là đại ca của nhóm kia đàn em cũng đông không khác gì đàn em của gã dương nghĩ chỉ có minh trọng mới đủ động cơ để hại gã Dương mệt mỏi nằm trên sườn đê đánh một giấc. gió hùa về như là tiếng mẹ du con đưa Dương vào giấc ngủ Trong cơn mê Dương lại đứng trước quốc lộ nơi mà Hưng và Linh xảy ra tai nạn. Hắn thấy chính mình đang đuổi theo hai người kia. Cảnh vẫn vậy, người vẫn vậy. Mọi thứ diễn ra một lần nữa trước mắt của Dương. Nhưng mà lần này thì lại khác. Lần này trước khi hai người bị xe cắn chết thì Dương có nghe thấy Hưng nói gì đó với Linh. Mà nhìn về mặt của Hưng thì chắc chắn đó là một việc quan trọng. Khác với mấy giấy trước đó khi mà Hưng còn trêu gạo Dương Mà lúc này gắt thực sự khẳng định mình bị bỏ bùa Vì lúc này cái tay của Linh đang cầm túi có cái nhẫn vẫn treo ở đó Dương tiến lại gần để nghe rõ hơn Thì chiếc xe đã cán chết Linh với Hưng Chiếc đèn pha ô tô chiếu thẳng vào gã Dương nhìn lên phía tay lái thì ngạc nhiên Vì thằng tài xế này trông rất quen mắt Không biết đã gặp gã ở đâu Dương giật mình tỉnh dậy Cả lấy tay lòng mồ hôi còn đọng ở trên trán Dương đã gặp ác mộng, hắn bình tĩnh ngồi dậy lấy điếu thuốc ra châm. Giết một hơi thật sâu thì gã nhà ra một lần gói trắng mở ảo. Dương đâm chiều nói, quái lạ, sao mình lại có giấc mơ này? Mà rõ ràng là nghe hai đứa nó nói chuyện với nhau, còn thằng tài xế này sao mà lại quen như vậy? Chả nhẽ. Gã cười một cách điên dại, cuối cùng thì Dương cũng tìm được manh mối, thế là gã còn tư hy vọng, Dương vội vàng chạy về nhà. Lấy chiếc điện thoại mà Hoàng cho gã Khi mà gã rời thành phố Trong ấy có lưu suất điện thoại của Hoàng Dương vội vàng ấn máy Alo anh Dương hả sao bây giờ mới chịu gọi cho em Anh sao rồi có ổn không Cần gì giúp thì cứ bảo em Thôi xẹp mấy cái chuyện hỏi thăm đi Anh có chuyện quan trọng muốn nói Sao anh Tao bị bỏ bùa sắp chết rồi đây này Tao nghi thằng Minh chọc chơi tao Gác kiếm cũng không có yên Anh vớ vẩn bỏ bùa sắp chết là cái gì Anh cũng tin buồn ngài sao làm gì có anh Dương vẫn hắng giọng Dù gì thì cũng từng là đại ca khét tiếng của một vùng Để cho đàn em nó bảo là mê tín dị đoan Thì còn đâu mặt mũi Tóm lại là thế này Anh nhờ chú mày điều tra xem Cái thằng lái xe mà cán chết con Linh với cái thằng Hưng cho anh Có điều gì thì điều tra hết Hôm nay anh mời thấy cái thằng này nhìn quen mặt lắm Vâng để em điều tra cho Thôi anh nghỉ đi Em đi một công việc xíu Có gì thì cứ alo cho em Nói rồi hoàng cúp máy dưng ngạc nhiên Ở cái con mẹ thằng này Dám tắt máy trước ông Dạo này thay chân anh ra dáng đại ca giả phết. Chỉ thề vậy thôi chứ gã cũng vui lắm. Hoàng là anh em vào sinh ra tử với gã. Sống chết không biết bao nhiêu trận. Dương coi hoàng như anh em ruột vậy. Thấy em của mình lên thì gã cũng vui thay. Chứ nếu không thì Dương cho cái thằng khác lên thay rồi. Hai tuần sau gã không gặp ác mộng cũng không có gặp lại hai đứa âm binh kia. Tuy nói chuyện thoải mái Dương ăn ngủ được. Nhưng chồng gã cũng gầy gò và xanh sao hơn hẳn. Cũng không biết là tại sao gã cứ có cảm giác thấp thỏm lo âu. Mà kể từng ngày gã gọi điện cho Hoàng cũng chưa thấy Hoàng gọi lại. Nhiều lúc Dương muốn trở lại thành phố tự mình điều tra cho nhanh. Nhưng mà gã nghĩ rất áo ra đi không nên quay lại đó. Mà hôm nay là ngày bàn giao công trình. Nhà Dương sửa soạn đầy đủ đồ đạc. Gã cũng sắm hết khang trang không khác gì ngoài thành phố. Dương bận rộn giọt hết đống rác bẩn còn sót lại. Đến trưa thì gã vừa ăn xong bắt cơm thì có điện thoại gọi tới đó là Hoàng. Anh, cái thằng ấy người của thằng Minh, nó chết rồi, nó treo cổ từ từ tuần trước. Còn mẹ, chả trách mà tao thấy nó quen quá, chắc là tao lại lên một chuyến. Anh nên làm gì, trên này bây giờ nó trùm lắm, mới thêm mấy cái thằng bên mình. Khi anh đi thì nó cũng đấu quân cho thằng Minh rồi. Anh lên lại nguy hiểm đó, nó hạ anh được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Anh cứ ở quê đi, việc này trên này em lo cho. Nói rồi Hoàng lại tắt ngang máy, sưng bực dọc nhưng mà suy nghĩ thì thấy thằng Hoàng nói cũng đúng. Gã đi lại trong nhà cảm thấy có gì đó mở ám Sao nó lại treo cổ tự tử Đáng lẽ thì lúc này phải bỏ trốn đi đâu chứ Thằng Minh tuy là một người không đổi trời chung với gã Nhưng mà là một thằng đàn anh Nó phải sống sao cho anh em nó để Với lại thằng này tuy gan báo Nhưng mà nó sống với anh em cũng tình cảm Mà sao lại có chuyện đó Dương thở dài Gã cũng không suy nghĩ nhiều Gã nhờ mấy cô hàng xóm đi chợ nấu ăn mời thợ Hôm nay hoàn công nhà gã có làm một chút cho anh em vất vả nửa tháng qua. Từ hôm đó Dương có mười hàng xóm với tổ thợ bữa rượu mọi người chè chén vui vẻ mấy tiếng sau thì ai cũng ngàng ngà chén rượu thì bắt đầu bước ra về. Dương lại như mọi khi dọn dẹp rồi bước lên giường nằm ngủ gã lại mơ. Trong cơn mê mạng Dương lại thấy hắn đứng ở chỗ của hai đứa bị tai nạn kia hắn cứ ngàng lại thấy giấc mơ này thì gã không muốn nhớ lại cái sự kiện đáng sợ đó Đã đầy gã phải sống trong sợ hãi mấy ngày qua. Nhưng cái làm cho gã tò mò là manh mối. Lần này Dương rút kinh nghiệm, gã nhanh chóng tiến lại chỗ của Hưng và Linh đang đứng. Vẫn với cái khung cảnh đó, sắp có một chiếc xe cán qua người của Linh và Hưng. Gã không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chị yên tâm, sự việc đến mức này thì mình phải tạm trốn đi một thời gian. Sau này có cơ hội thì mình đi lạc với anh Dương giải thích sau. Chứ bây giờ mình bị bắt có giải thích cũng cũng không có được đâu. Đó là Hưng Hán đang nói chuyện với Linh Lần này thì Dương nghe được rõ Gá đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra Thì tiếng phanh xe gấp lại văng lên Linh vi hừng vẫn biết kết cục như vậy Bỏ sắc nằm ở dưới bánh xe Máu đổ khắp cả con đường quốc lộ Thân thể tư trì mỗi chỗ một mảnh Cái cành máu thịt bầy nhầy ám ảnh Dương Giấc mơ vẫn chưa kết thúc Gá vẫn còn đứng đó nhìn mình lấy chiếc cặp màu đen từ tay của Linh Rồi gá lại nhìn lên chỗ tay lái thấy hắn vẫn đang ngồi trên tay giữ vô lăng miệng mỉm cười nhìn dương một cái lúc dương đang chăm chú nhìn thì bất ngờ dưới bánh xe máu thịt đang lúc nhúc bỏ lại với nhau dương chứng kiến tất cả gã không muốn tiếp tục xem nữa dương như là có gì đó thuy thúc gã chạy đi gã lấy hết can đảm rồi nhấc đôi chân lấy đàm mà chạy khỏi giấc mơ quái quỳ này gã đã xem đủ nhưng gã nào di chuyển được chân của dương như kẹt phải vũng buồn bẩy nhảy Hắn nhìn xuống thì thấy bàn tay của Linh và Hưng đã nắm chặt đây đôi bàn chân của hắn, dường như là cố vùng vẫy nhưng không được. Gác nhìn xuống hai khuôn mặt bầy nhảy máu, Linh còn đỡ chiếc khuôn mặt của Hưng thì không còn nhận dạng được. Những mảnh sọ văng ra khuôn mặt Hưng tứ tung, máu tràn hết ra kèm theo đó là những khối não màu trắng, hòa tan vào máu chỗ có chỗ không trông rất gây sợ. Bất ngờ Hưng và Linh nhìn chằm chằm gã bằng đôi mắt không có sức sống, khe hốc mắt lõm sâu. Đôi mắt đó không phải của người, mà dường như đó đến từ một chốn u minh địa ngục. Và hai giọng nói đồng thanh văng lên cái cầu giường bao lâu này vẫn còn ám mạnh. Có nợ phải trả, không nợ cũng phải trả, trả xong hết nợ. Dường không chịu cho tấn được nữa thì gã dồn hết sức lực mà nói, khóc thả tao ra. xương bật rời các vốt ngực thở linh hồi. Trẻ quý thù sắp chuyển sang đông mà gã mồ hôi đã chảy ướt cả áo. Dường thất thần ngồi tại chỗ thở dài. May quá chỉ là mơ Lại là giấc mơ này Bọn nó giải thích với mình chuyện gì Còn mẹ nó dối quá Lúc Dương giật mình tỉnh dậy Thì trời cũng đã tờ mở sáng gã dậy vệ sinh cá nhân rồi bước trước thêm làm điếu thuốc Vừa mới được làm vài hơi Thì Dương thấy bất ngờ Có thanh niên đứng trước cầm thở hồn hền Anh Dương tìm thấy anh rồi may quá Ơ hổ sao mày lại đến đây Đó là hổ đàn em nhỏ tuổi nhất Trong đám đệ tử của Dương Gã tuy nhát gan nhưng mà được việc phía hồ nó cũng hâm mộ dương xem như là idol của mình có chuyện lớn rồi anh cho em cốc nước em thở không ra hơi rồi nói rồi dương rót cho hồ bắt nước chè hỏi han uống từ từ thì nóng đấy mày có việc gì kể anh nghe cần tiền thì cứ bảo anh anh không còn nhiều nhưng mà lo đủ cho mày không phải anh ơi em không phải đến xin tiền em có việc gấp muốn báo cho anh biết thì có việc gì nói đi bằng bọn mình tan hết rồi anh à thằng minh trọng nó thu hết đàn em của anh rồi cả anh hoàng nữa anh ấy bây giờ làm phó băng ở bên kia vẫn quản lý khu của bọn mình anh em không ai nghe phản đối nhập băng anh hoàn đều đánh đập dã man lắm em trốn về đây để báo cho anh mong anh tái xuất khó khăn lắm anh em mình mới chiếm được cái địa bàn không thể để mất trắng vào tay của thằng minh trọng dương vẫn bình tĩnh cầm bắt nước chè ngấp từng ngụm hắn đang thưởng thức trẻ đạo như là mấy ông trung quốc hay làm tỏ vẻ cao nhân thực sự thì cái kết cục này gã đã sớm đoán gã biết chắc chắn minh trọng sẽ han đang thuong thuc tra địa bàn của gã gã lên cua ga ga lien tieng Anh đoán sớm được rồi, chúng mày bỏ người đi, kiếm cái việc lương thiện mà làm, bọn nó muốn sao thì kệ bọn nó. Anh rửa tay không quay lại đến đâu, có khuyên anh thế nào cũng vô ích. Anh nhưng mà không nhận nhị gì, gì cả, ý anh đã quyết rồi, ăn gì chưa đi ăn sáng với anh. Nói rồi gã chờ hồ đi ra thị trấn làm bắt vợ sáng. Họ cũng không cách nào khuyên được Dương thì đành xin Dương ở lại mấy ngày để tránh nạn. Dương cũng nhiệt tình đồng ý, ở một mình cũng cô đơn coi như có thằng bạn tâm sự. Hai anh em ở với nhau thêm được một tuần Thì Dương lại có điện thoại của Hoàng Dương bốc máy Alo Dương đây có chuyện gì Phải anh Dương không Đầu dây bên kia Hoàng ấp úng Không phải anh thì làm ma sao Mà mày gọi anh có việc gì Anh nghe phong phanh là mấy đấu quân trong mình Làm gì thì làm đừng để cho anh chịu khổ là được Còn anh thì rửa tay gác phớ rồi Cho nên anh không có ý kiến Phương à bọn mình chọc nói ép quá Em không còn cách anh thông cảm cho em Nói rồi Hoàng lại tắt ngang máy Lần này Dương bực tức. Gã đã nói xong đâu mà tắt Dương cầm điện thoại gọi lại cho Hoàng Thì thuê bao Gã ném điện thoại vào góc tường đứng dậy làm đổ nhậu Từ đó Dương và Hồ ngồi uống với nhau Hãy nghe bàn luận Về cuộc sống mọi thứ trên trời dưới đất Khi đang ngà ngà say Thì Dương bất ngờ lên tiếng Anh chắc là không ở với chú lâu nữa đâu Anh còn 3 tuần thôi chết là hết Hồ đang cầm chén rượu Nốc vào mồm thì hỏi Ôi giời ơi ông chú mà lại sợ chết Anh nói thật chứ đối với mày làm gì Hồ hốt hoảng lên tiếng Anh bị ung thư giai đoạn cuối sao Trời ơi tội nghiệp anh tôi Tuổi trè mà sắp phải đi Vừa nói hồ vừa nhai miếng thịt Vừa khóc nước mắt nước mũi tủm lung Dường đánh vào sau đầu của hồ một cái thật đau Làm cho miếng thịt chưa kịp nuốt của gã phải phun ra Hồ uất ức nói Trời đánh miếng thì cũng phải tránh miếng ăn chứ Ta bị chơi ngại rồi Đang nghe chết rồi may mà tìm được cái thằng thầy Nó kéo dài hơi tàn cho ta một tháng giờ chỉ còn ba tuần thôi Úi giỏi ôi mê tín tiên mấy cái thằng ốc chó đi làm cái gì thôi y mẹ mày đi kể với mày bằng không đấy uống đi dương với hồ hai anh em tiếp tục nâng đi vừa uống gã lại chợt suy nghĩ ra điều gì chẳng phải mỗi lần gã uống say thì lại mơ là gặp ma sao gã như vậy cho nên càng uống nhiều cái mạng của gã chỉ còn lại ba tuần nữa chết rồi thì cũng thành ma thử hỏi dương còn gì để sợ nữa đêm hôm đó hai anh em uống say khứt hai gã khỏi thèm đóng cửa mà trải chiếu ngủ ở ngoài hiên Dương thấp thỏm không biết đêm nay gái sẽ gặp phải cái gì Mà kệ muốn gì thì muốn Có ngủ thì may ra mới mơ được Giống như hai lần trước lần này Dương vẫn tiếp tục mơ thấy cái cảnh hãi hùng đó Nó như là một bản copy lập đi lập lại Lần này ga mong mình có thể mơ lâu hơn Để xem ai tháo chức nhẫn trên tay của Linh Từ đoạn đầu tiếp tục đoạn sau gã tài xế bước xuống xe Khi mà Dương cầm lấy cặp đi mất Bước xuống hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó Xong rồi anh, hãy đưa chúng nó đã chết Tiếp theo em phải làm gì Nhận được chỉ đạo bên kia Hắn lại chỗ của Linh tháo chức nhẫn bỏ vào túi Dương thất vọng Gã kia cũng đã chết Lần này mơ thì cũng chẳng có thu hoạch được gì Nhưng lúc mà Dương đang buồn bã Thấy bàn tay của Linh mới bị tháo nhẫn ra ngón áp trỏ Như là chỉ về hướng nào đó giống như ra hiệu Dương nhìn theo hướng bàn tay của Linh chỉ tới Dương hơi bất ngờ nó chỉ về phía của Hoàng Hoàng đang đứng cách đàn em cách đó không xa Thế thì có gì lạ chứ, vì lúc đó nhóm của Dương đuổi theo Linh và Hưng. Gã cũng chả suy nghĩ nhiều, nhưng mà lần này cái giọng nói của người đàn bà và người đàn ông kia văng lên. Nhưng mà lần này khác, nó không đòi nợ Dương, mà còn cung cấp cho Dương một manh mối quan trọng. Trước vòng âm Dương không thể mất, tìm lại rồi sửa sai trả nợ. Anh Dương, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Anh cứ ú ớ cả đêm như vậy không cho em ngủ sao? Tạm mơ thì còn Linh và thằng Hưng kệ mẹ nó đi. Mày vào sắp đồ mái lên thành phố, ta sắp chết rồi không có thời gian đâu. Lúc đó là tầm 3 giờ sáng, Dương bật dậy chạy vào trong nhà, xay cái vali mới mua, dọn hết đồ đợi sáng mai chuyển lại thành phố giải quyết công chuyện. À mà anh nói anh bị bỏ ngài à, cái ngày này hình như là em nghe thấy trong băng có cái bản gì đó. Mà thấy chữ ngài bên cam về được bọn thằng Minh nó tiếp đón nồng hậu lắm. Ngài nói ông này mới được nửa năm rồi, chứ ta giúp bọn nó làm ăn được lắm.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 Dương về gà phóng xe về phía nhà hàng gần trại giam số 6 Bước xuống xe Gá vội chạy và hỏi quản lý xin được chuột chiếc vòng hôm bữa Gá có cầm cố tại cửa hàng Nhưng gá đã cầm cốc Quản lý có bảo là chiếc vòng đó đã được Hoàng chuộc về Gá thở dài không mất đã là may Dương liền quay đầu xe về nhà của Hoàng Gá dừng xe chiếc cầm khóa bên trong mà gọi Hoàng! Hoàng ơi! Hoàng chạy ra ve mặt ngạc nhiên như nhìn thay ma Ôi anh Dương sao anh ở đây?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 Gáp mở phòng ra ông Phong lên tiếng Anh đưa cái vòng đó cho tôi xem Dường vừa lấy chiếc vòng Rất đưa cho ông Phong Láo cầm chiếc vòng lên ngạc nhiên ngắm nghiếp một chút Tấm tắc lão liền bảo Chiếc vòng này hay đó Nó chắc bị yếm rồi May mà có tôi đi theo không mạng của anh khó giữ gì đó Là sao ạ Tôi mới đi lấy về sao lại bị yếm được Ông xem lại Vì hôm qua tôi mờ thế hai đứa kia Nó bảo lấy chiếc vòng về Chả lẽ nó còn tính hại tôi Ông Phong nhìn gã một chút lắc đầu rồi nói Thế anh không nhớ hôm qua tôi bảo gì sao Nên là con dao hai lưỡi chết hay sống là do nó Dương nhớ lại lúc ông Phong có nói như vậy Gã cảm thấy đưa ông Phong đi theo là một quyết định sáng suốt Dù sao thì người ta cũng hành nghề mấy chục năm Không dám nói là số một Nhưng mà trong nghề cũng chưa chắc thua kém ai Ông Phong cầm lấy chiếc vòng bằng vàng đặt lên chiếc khăn màu trắng Ở giữa có theo hình bát quái do ông đưa lên tiếp theo đó ông lấy cái lọ dịch hôm bữa nhó ba giọt vào trong chiếc vòng rồi ngâm nó vào nước lạnh ông phòng chắp hai tay lại với nhau miệng lẩm bẩm niệm chú những câu thoại không rõ lời vang lên thì chiếc vòng của dương bắt đầu đung đưa trong nước nước dần dần ngả sang màu xanh lơ một lát sau thì từ trong chiếc vòng vô số các sợi tơ màu đen kết tùa ra bên ngoài chiếc vòng nói chiếc vòng lúc này như một con sâu gióm khổng lồ thì cũng không quá trong thôi mà dương với hồ phải nổi hết cả da gà da vịt ông phong bất ngờ hết lên lấy cái lọ lúc nãy nhò vào đây ba giọt nhanh lên dương giật mình vội vã lấy lại chiếc bình nhỏ vào trong chậu nước vừa nhò vào bên sông đám lồng kia lách tách ra khỏi cái vòng bơi theo hút hết chất dịch màu đỏ đó ông phong cũng không bỏ lỡ cơ hội lấy tay chụp nhanh vào trước chậu kéo chiếc vòng kia ra mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo của ông thở dài ra một hơi rồi ra hiệu thằng hồ đổ nước đi Rồi ông lấy chiếc vòng cho Dương lên rồi lên tiếng: "Đây, cái vòng này tôi đã giải giúp anh, anh đeo vào đi. Chiếc vòng này từ đâu mà có?" Mẹ vợ tôi cho. Ông Phong thở dài một hơi thật sâu, một lúc sau ông mới nói: "Đúng là cái duyên mà, chiếc vòng này một năm trước tôi có yểm ngải và chiếc vòng. Treo chiếc vòng âm dương này sẽ tránh mọi loại ngải, muốn yểm cũng không được." Lúc xưa tôi xem cho bà ấy thì thấy cô gái chết mà không cứu được, còn con dề bị yểm cho nên làm cho mà dằn phải treo trên người mà sao anh lại đi cầm đố Dương không biết là nên tin hay không tin cũng vậy mà không tin cũng vậy bỗng Dương Dưng đứng phát dậy hai tay nắm chặt thành nắm đấm đôi mắt đỏ hoe như là tùy thời có thể khóc hắn hét lên giận dữ Hoàng chả lẽ là mày con mẹ mày ta sẽ giết mày ta sống tệ với mày chỗ nào hả hoang gã liền mở vali rút ra con mã tấu có khắc đồ án con dao long đã theo gã lâu nay hùng hổ bước đi Hồ đứng bên nhà vệ sinh bên cạnh Chạy lại hút hoảng ôm Dương Anh bình tĩnh nào từ từ nói Ông Phong cũng liền tiếng Cậu ngồi xuống đây kể lại đầu đuôi Chưa gì mà cậu đã như vậy chắc đã giải quyết được vấn đề gì chứ Dương cắn hai hàm răng ngồi xuống Giờ chỉ có hai người này Mới giúp được gã Dương kể lại đầu đuôi câu chuyện Thì ra thằng Hoàng nó gài hắn Nghĩ lại cũng thấy mình ngu ngốc Răng hồ như hắn tại sao đi ăn cả đống người Mà chỉ có trong người 6 triệu Quá là vô lý hắn đã gài hắn cầm chiếc vòng ngay tại quán ngày hôm hắn ra tù còn chiếc nhẫn gã đang đeo chắc chắn là do thằng hoàng bỏ vào lại cái hôm gã gọi cho hoàng điều tra thằng tài xế thì nó bảo sớm không chết muộn không chết mà lại chết ngay sau khi gã thông báo còn nữa trong giấc mơ kia rõ ràng là bàn tay của linh chỉ thẳng vào hoàng với đàn em như gia hiểu nó còn chuộc chiếc vòng này để yểm ngải đưa cho dương mà gã còn nhớ cái hôm hoàng gọi điện hỏi có phải là anh dương đó không Chắc chắn là hắn kiểm tra Dương đã bị ngại hại chết chưa? Dương chưa chết cho nên gã yểm luôn trước vòng định gửi cho Dương. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để cho gã quyết định. Một trăm phần trăm là thằng Hoàng làm phản. Nhưng động cơ của hắn là gì? Sao lại hám hại Dương? Đó là điều mà gã thắc mắc. Gã xem thằng Hoàng như anh em ruột. Không có lý gì mà nó phản lại. Kể xong đầu đuôi thì hộ chẩm ngâm suy nghĩ. Điều gì đó lúc này gã cũng có mặt. Còn ông Phong thì lên tiếng. Anh cứ từ từ đã Vậy thì chắc chắn nó hại cậu rồi chớ manh động rất dây động rừng mầy phải tương kết tiểu kế Anh lao đi chả khác nào đi nạp mạng cả Để chắc chắn gã đang ấp ủ âm mưu gì đó Hổ liền nói chen Đúng rồi đó anh Chắc chắn là thằng Hoàng rồi Còn mẹ nó chó chết ăn chó đá bắt Lúc đi ăn thì em có đem theo tiền Nhưng nó nói là đùa anh xíu Cho anh cầm chiếc vòng mai chuộc Em thấy vậy cũng vui cho nên là xem cảm giác Ăn nợ nó thế nào cho nên im Với lại lúc anh đuổi Hưng và chị Linh đi Thì nó bảo là để mình anh đuổi theo đó lại là chuyện riêng của anh Chứ bọn em mà xông lên chắc chắn hai người kia sẽ bị bắt Sẽ không có chết Hồ quỳ xuống tự vả mình gã ăn năn Tại sao không trả tiền, tại sao không giúp cho Dương đuổi theo Nếu gá không nghe lời cổ hoàng thì mọi chuyện đã khác Mày đứng dậy đi, đây không phải là lỗi của mày Anh có trách mày đâu mà mày tự vả mình thế hả Bình tĩnh nào Cái gì tôi cũng biết chứ tôi chắc chắn là gã không biết tôi đi với hai cậu lên đây. Nên là cứ yên tâm tôi sẽ nghĩ cách cứu hai cậu. Ông Phong tiếp lời rồi bắt đầu giải thích thêm cho Dương bình tĩnh lại. Dương với hộ thì im lặng lắng nghe ông Phong phân tích. Nếu như cậu còn manh động như vậy thì tôi sẽ về ngay lập tức. Thì không thể cược cái mạng này vào kẻ không biết nhẫn. Cái vấn đề này tôi phân tích như này. Thứ nhất là cô Linh báo mộng cho cậu chuột cái vòng để chỉ cho cậu thằng Hoàng là thằng lạm phản. Thứ hai, cậu nghĩ mỗi mình nó tự sắp đặt được cái bố cục này hay sao? Lẽ nào sau lưng của nó là không có ai? Vậy bây giờ thằng bỏ ngại cậu đang ở đâu? Chẳng phải là đang ở địa bàn của Minh Chọc, kẻ thù của cậu. Cho nên tôi chắc chắn bọn nó có liên quan đến nhau. Cậu mà làm bậy bây giờ là cậu tự tìm đựng chết. Cái thứ ba là tôi muốn nói về cái vòng này. Tôi phải nhờ tới sư phụ chỉ đạo từng bước mới yểm được. Nói là cái vòng này có một không hai cũng chẳng sao. Cậu nghĩ xem, từ đâu mà cậu bước vào đỉnh cao chẳng lẽ trước mắt một cái cậu đã từ một thằng tay trắng thành trùm sao cho đến bây giờ cậu đeo cái vòng này vào cho tôi dương trầm mặc gã nhận ra cái sai của mình cái tính nổi nóng chưa tìm hiểu vấn đề mà đã nổi khổng như vậy dương với lấy cái vòng âm dương từ tay cổ phong rồi treo lại lên cổ của mình gã cũng chẳng có cái cảm giác gì khác mà thưa kệ cứ treo vào đã rồi gã như sực nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi thì ông giải luôn cái nhẫn này cho tôi đi ông phong mỉm cười Một nụ cười làm cho Dương thấy lạnh gáy. Một nụ cười chết đựng đầy âm mưu, làm cho Dương phải giận tóc gáy. Bây giờ giải phong thì dễ, có chiếc vòng âm Dương này rồi thì giải đơn giản. Nhưng cái tôi muốn là đọ ngại, chẳng lẽ anh không muốn thằng bỏ bùa anh bị ngại quật. Có sao không, nó hại được tôi thì không có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng phải làm thế nào? Theo tôi thì trước tiên phải giải quyết thằng này trước, nó rất nguy hiểm. Anh sẽ làm vật chứa tôi sẽ yểm ngại anh. Nếu mà ngài của tôi độc hơn thì nó sẽ bị ngài quật Nhà tí điên dài nặng tí mất mạng Rồi tôi sẽ giải bùa cho anh Anh sẽ sống Còn nếu như tôi thua thì mạng của anh khó giữ chưa hai cái loại ngài một lúc giúp anh hầu tổ tiên nhanh hơn Tôi bị ngài quật lại cũng mất mạng theo anh đơn giản vậy thôi chứ cơ bản là ý anh thế nào Anh suy nghĩ đi Thời gian không còn nhiều Lúc trước tôi có nói phét anh Thực ra thì thời gian anh còn lại một tuần nữa thôi Dường một lần nữa rơi vào trầm mặc Gã chỉ thề ở trong lòng Lão Hồ Ly Con mẹ nó muốn lấy mình làm bao cát Để cho lão đấm đá hay sao Nhưng mà không được Nếu mà đúng thật như lão nói Thì mình chỉ còn một tuần Con mẹ đường nào cũng chết thôi Thuận theo ý trời Dường sau một lúc suy nghĩ xong xuôi Gã lại gọi Hồ lên mà nói Hồ bây giờ anh chỉ còn tin tưởng mỗi mày Nếu mà anh có chuyện gì Mà phải giúp anh trả thù Hồ quỳ xuống nước mắt nước mũi gã rơi Chưa bao giờ gã phải khóc Nhưng vì Dương gã đã rơi lệ giật lệ của một thằng đàn ông sẵn sàng vì anh em Dù gã rơi vào biển lửa gã cũng dám nhảy Gã vừa khóc vừa ôm đùi của Dương mà nói Em thề anh mà có mệnh hệ gì thì thù lớn thù bé em sẽ cộng lại Rồi bắt nó phải trả gấp 10 lần nhưng anh phải bình an Nhìn thằng hồ như vậy Dương suýt nữa cũng cảm động Gã đỡ hồ dậy rồi nói Được rồi tôi chả có gì ngoài cây xác này đây Ông muốn làm gì thì làm vậy chứ nhưng mà anh yên tâm trước tôi còn sợ chứ có cái vòng này thì phần thắng cũng được năm phần tối nay cậu hồ đi mua cho tôi một chiếc nhẫn kích thước như trước kia tối nay mười hai giờ tôi sẽ làm lễ cậu còn mấy tiếng còn việc gì chưa đi làm thì đi làm đi cấm cậu đi trả thù vì đây là bước đầu tiên của kế hoạch thực ra dương cũng chẳng có việc gì tiếc nối cái cuộc sống này nữa bố mẹ gã thì đã mất sớm để cho gã mồ côi Vợ với đàn em thì đã bị gã gián tiếp hại chết Gã đã sớm buông xuôi tất cả Nói sống thì sống như vậy thôi Chứ Dương chả có mục đích sống nào cả Gã đã sớm thả đời theo gió do tuổi đến đâu thì gã bay đến đó vậy thôi Ông làm lễ gọi bố mẹ tôi với Linh và Hưng lên Tôi thắp nén Hương xin lỗi rồi ông làm gì thì làm Ông Phong cũng không nhiều lời nữa Ông đặt bốn con hình nộm bằng sơm Rồi hỏi đầy đủ họ tháng năm sinh của những người mất Mà Dương cần gọi Rồi lầm bầm thần chú gì đó, chắc là tiếng Lào. Một tiếng sau thì bốn con hình nổm bốc cháy thành ngọn lửa lớn. Trong bốn ngọn lửa mở ảo ấy thì từng thân ảnh thân quen với Dương hiện ra lấp ló trong ánh lửa mà nhìn Dương. Dương quỳ xuống nhìn từng linh hồn vái lẩy, gã nghẹn giọng nức lên như là tiếng trẻ con, gã khóc. Thầy U, con xin lỗi thầy U vì chưa được làm người đàng hoàng như lời thầy U đã dặn. Con xin thắp nén nhang mong thầy U tha thứ cho đứa con này. Hừng lình, anh không biết là hai đứa mày làm cái gì, nhưng mà anh gián tiếp hại thái đứa mày. Anh có lỗi với hai thay đua may anh bắt nợ với hai đứa, anh sẽ trả hết. Gã nức lên nhưng vẫn không quên nói. Hai em, thầy U hai em, nhớ phù hộ cho con cho anh ta qua cái nạn này. Nói rồi gã lại nằm lại, rồi thắp trước mỗi con hình độ ba nén hương, rồi gã nhìn lên mấy đống lửa đang tắt dần Ánh sáng cũng yếu đi nhưng gã cũng thấy mọi người đều gật đầu với gã, làm cho gã tự tin liều cái mạng này. Được một lát thì thằng Hồ cầm tiền đi mua cơm và mua chiếc nhẫn như ông Phong đã dặn rồi trở về. Hồ nhìn Dương rồi đưa nhẫn cho ông Phong, giờ ông Phong đem chiếc nhẫn mới mua vào trong nhà tắm làm gì đó, một tiếng sau mới trở ra. Nhìn ông Phong có vẻ như rất hài lòng với tác phẩm của mình. Với lại ông phải giống nghệ cho nên phải huyền bí không để cho Dương và Hồ biết bí quyết. đêm hôm đó khi mà chiếc đồng đáp đã báo 11 năm 11h50 trước lúc làm lễ 10 phút. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Dương vừa nhanh ngấu nghiến vừa đáp lại làm cơm bay tung tóe ở trong phòng. Từ từ đã là miếng cơm không chết lại thành con ma đói. Ông Phong cũng cản lời với gã đành phải đợi cho gã ăn xong. Dương vứt hộp cơm sang một bên rồi nói. Xong rồi tiếp theo tôi phải làm gì?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 Gã đã mất quá nhiều máu. Gã muốn ngất nhưng cái ý chí bắt gã phải tiếp tục tỉnh táo. Gã muốn thay người anh của mình sống sót. Những họt nước mắt đã rơi trên tay cổ gã. Gã biết mình sắp chết nhưng gã không hối hận. Cố lên một chút nữa thôi. Phong hết lớn rồi lại tiếp tục niệm thêm. Lần này màu đỏ có vẻ như chiếm ưu thế bắt đầu kết hợp với những con giỏi dưới làn da đôi nhau cắn nút nửa kia nhưng mà bên kia cũng không chịu thua kém hai bên giằng coi nhau một lúc thì những khối da màu đen rút dần về phía chiếc nhẫn chiếc nhẫn đã ám dường vỡ đôi lão chưa xong lần này lão lấy ngón tay lúc nãy đặt lên trên chiếc vòng lúc này hồ mới rút ra được gã say sầm mật mày nhìn dưng lo lắng lão phòng bắt đầu niệm chú lần này thì tất cả khối da màu máu rút chảy vào mặt của âm dương rồi đi vào trong chiếc nhẫn lại tiếng tách tách văng lên chiếc nhẫn vỡ làm đôi Lão Phong dừng lại, cười to như là gã điên Thành công, thành công Sống rồi, tất cả đều sống Thành công rồi sao Hồ lay dương nhưng mà gã bất ngờ hét lên Vừa hét vừa khóc lớn Anh Dương, anh Dương Không, anh Dương không thể chết Mày muốn anh mày chết sao Cười chói cho anh đi, xong rồi Dương tỉnh lại suy yếu lên tiếng Gã nhìn bàn tay của mình Ngón tay kia tới bị cắt máu còn rơi ra chiếc gã giường màu trắng Giờ đã chuyển sang màu đỏ Đó là máu của hồ gã ngừng khóc nhìn dương mỉm cười anh chưa chết gã nói một câu rồi suy yếu ngất đi ông phong hốt hoảng nói cậu đỡ cậu hộ dậy tôi gọi xe cấp cứu không cậu hộ không sòng mất nói rồi dương suy yếu rồi ngồi dậy đỡ hồ cả hai người được ông phong đưa đến bệnh viện hồ được truyền máu gấp còn dương được băng bó vết thương vì quá mệt mỏi cho nên hai gã đều ngất đi hai ngày sau tại bệnh viện của thành phố hồ vẫn còn hôn mê còn dương thì bắt đầu tỉnh lại Ông Phong còn ngồi bên cạnh Dương đỡ gã dậy lên tiếng. Xong rồi, cái cửa ải khó nhất cũng đã qua. Bây giờ hai cậu nghỉ ngơi rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Dương chẳng nói gì, gác ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ nhìn bầu trời thu đón những cơn gió lạnh ùa về. Đây đích thực là cái cảm giác còn sống, đến chiều thì hổ cũng tỉnh lại. gã tỉnh việc đầu tiên là gã chạy đi tìm Dương, cuối cùng thì ba người cũng tai qua nặn khỏi bọn họ tiếp tục ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa rồi phục hồi mới trở lại khách sạn về tới khách sạn thì Dương nằm xuống chiếc giường của mình nghỉ ngơi còn hồ thì chạy đi mua mấy hộp cơm và vài chai bia một lúc sau thì hồ quay về gã mở cửa phòng ra cười lớn xong rồi anh ơi nó chết rồi sao mày từ từ nói ai chết kể lại đầu đuôi em đi mua cơm nghe mấy người đang ngồi ăn nói là có cái chuyện gì đó bảo là có người tự nhiên chết dưới tầng hầm mà tầng hầm này toàn là bùa hình ảnh nộm gì đó hình như là thể pháp chết Mà cái chỗ đó là đi địa bàn của thằng Minh Cho nên đảm chắc chắn là cái thằng thầy Nó mới bên ca về đã chết rồi À mà nghe người ta nói là chết kinh dị lắm Mới chết được có mấy ngày Mà xác đã thối giữa Rồi nó ăn đến tận xương kinh lắm Trời với ngại thì có ngày ngại quật Đối với các cậu thì là chuyện lạ Chứ người trong nghề như bọn tôi chết là bình thường Ác giả ác báo Mà bây giờ cái mạng của cậu coi như giữ được Bây giờ cậu tính sao Tôi cũng chưa biết thế nào để tôi nghĩ đã Không biết hai cậu ý thế nào còn tự có cách này Thế này, thế này đã rồi Lão Phong trình bày kế hoạch cho Dương với Hồ Hai đứa gật đầu lìa lìa Mọi thứ đã lên dây cót chỉ đợi ngày bắt đầu Ngày mà Dương trả thù hết mọi sự nợ nần cho Linh và Hưng Một tuần sau trên con phố tấp nập đông người qua lại Có hai thanh niên to cao vảm vỡ Trên tay cầm chắc chiếc điện thoại vừa đi vừa gọi cho ai đó như có việc quan trọng Đó là Dương và Hồ Hai gã đang đi trên con phố nơi thuộc về địa bàn của hoàng quản lý. Bỗng dưng chiếc điện thoại trên tay của Dương rơi xuống. Gã ngác ngừa lại phía đằng sau, co giật mấy cái rồi tắt thở. Gã bỗng nhiên chết, lần này là chết thật. Hổ hốt hai tay bế dưng dậy, nước mắt của gã chảy ra, miệng khóc thét kêu lên đầu đớn Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Nghe thấy tiếng kêu là mọi người xung quanh súng lại. Rồi có người chạy lại đưa hai ngón tay lên mũi của Dương mà nói. Anh ấy tắt thở rồi mọi người xung quanh túm lại bàn tán về một thanh niên đang đi đường thì bị đột quỵ mà chết. trong số những người đến xem ấy có người đã từng là đàn em cũ của Dương, chính gã đã kiểm tra Dương còn thở hay không. xong rồi gã chạy về một con hẻm hẻo lánh nhất điện thoại. anh, thằng Dương chết rồi, nó bị đột quỵ tại địa bàn của mình, anh ra mà xem. một lúc sau thì hồ vẫn còn ôm Dương khóc, thì một người đàn ông chạy lại vỗ vai cổ gã, nắm lấy tay của Dương. một tay của gã nắm tay của Dương, còn một tay đặt lên cổ. Rõ ràng là kiểm tra mạch có còn đập hay không Đó là Hoàng Gã đau buồn lên tiếng Thôi chú bất đau lòng Anh ấy dù sao cũng là đại ca của chúng ta Để anh ấy về làm đám tang cho thật sớm Đại ca đã không còn ai thân thích Sống bọn mình không lo được Thế anh ấy mất đi thì mình phải lo cho thật lớn Hổ đau khổ gật đầu Rồi biết anh Hoàng ra nhà tăng lễ Nên mà Hoàng đã chuẩn bị thêm một đại sành thật lớn Ngày hôm sau nhà tăng lý chật cứng người ra vào, đầu đầu cũng thấy những thanh niên xăm trổ, mặc bộ quần áo tìm màu đen trông rất hoành tráng. Còn hồ đeo trên đầu chiếc khăn vải màu trắng đang quỳ khóc trước của quan tài gỗ, đặt ngay chính giữa đại sành. Ngày đến ngày lễ cũng có những người xem náo nhiệt, nhưng mà hầu hết là đàn em dưới tay của Dương. Trong số đó có Hoàng, Hoàng cũng quấn chiếc khăn màu trắng, gã ôm quan ao tim mau đen trong rat hoanh trang con ho đeo tren đau chiec khan vai mau trang đang quy khoc truoc ôm quan tai khóc lên. Anh Dương... Hồng kia anh còn nói cười với em Mà sao anh lệ nữ bỏ tất cả anh em mà đi chứ vậy Gã khóc thét như là con dê bị chọc tiết Tất cả đàn em đứng ngay ngắn cúi đầu Có kẻ rơi lệ, có kẻ cười nhạt Hoảng lên tiếng Anh em mai còn thương nhớ anh Dương Thì lên đây thắp cho anh một nén nhang Cho anh được yên nghỉ nơi suối vàng Rồi mọi người thanh nhau lần lượt tiến lên đại sảnh cúi đầu thắp cho Dương một nén nhang Xa đi thanh thản anh nhé Lúc này mọi người thanh nhau dâng hương Thì một gã kêu lên Anh Minh đến dâng hoa nguyện cho linh hồn anh về nơi chín suối. Buổi chiều tối tại nhà Tăng Lễ, một đoàn người mặc đồ đen bước vào, dẫn đầu là hai người mang chiếc vòng hoa thật to, có kèm theo di ảnh của Dương đi trước. Cái ảnh này được chụp ngày xưa lúc Dương bị nhóm của Minh đánh chảy vỡ đầu. Một bức ảnh mang tính xỉ nhục người đã chết, sau đó là tiếng chửi rùa văng lên. Thằng chó này mày cút ngay, đây không phải là chỗ tinh si nhuc muốn tới là tới. Tới đây còn không biết điều dám xỉ nhục anh tao. Cút cái con bà già nhà mày Mẹ cái thằng chó đè này Tiếng chửi rùa vang lên không ngớt Tuy là địa bàn này bị thằng Minh thâu tóm Nhưng mà hầu hết anh em cũng không phục Bọn nó vẫn tôn sùng Dương Và chỉ làm việc giết quyền của Hoàng Còn thằng Minh nói thẳng bọn này nó không nể Mình bỗng nhiên cười lớn Thì Hoàng đứng dậy ngừng khóc vẻ mặt của hắn thay đổi mà nói Còn mẹ tu mày im lặng hết cho tao Anh Minh anh đặt vòng hoa ở đây duyệt thắp cho anh Dương nén nhàng nói rồi gã tiến lại xua đàn em sang hai bên nhường đường cho anh minh tiến lên mình tiến lên thì què nhàng thắp lên rồi cắm vào cái bát thương của dương nhưng mà lúc này gã khà khạc, khạc trong miệng rồi nhổ lên bát thương của dương đàn em hét lên có mấy đứa định xông lên thì đã bị hoàng đấm cho mấy cái hộc cả máu mũi dương à tao với mày cũng đấm đá mười năm nhưng bây giờ mày xem mày đi mày chết ta còn sống Thôi mày chết đi rồi, ta cũng không làm khổ mày nữa. Tao đến đây thắp cho mày nén nhang, cho mày cái vòng hoa coi như là bụ đắp. Ở dưới đó gặp con Linh và thằng Hưng cho tao gửi lời hỏi thăm. Gá vừa nói xong thì bất ngờ xảy ra. lư hương đẩy chi chít những que hương đang bốc khói. Thì bóng bốc cháy. Ngọn lửa rất to ngày càng cháy lớn. Trong ngọn lửa vong Linh của Dương dần dần hiện lên. Rõ ràng lư lửng rất không chung. Đàn em của Dương trước mắt tràn ra tất cả quỷ súng và hét lớn. anh dương. Dương nhìn chầm chầm Hoàng với Minh làm cho hai gã phải lạnh sống lưng. Hoàng quỳ xuống khóc nóc. Anh An nghỉ đi anh, em sẽ lo cho anh em sống tốt. Gã quỳ còn thằng Minh lùi lại mấy bước không biết nói gì. Gã đã sợ hãi, thì lúc này tiếng của Dương vang lên, giọng nói u ám như từ địa ngục vang vọng về cõi trần gian. Hoàng, mày hại tao, mày im ngại tao, mày giết tao, mày giết Linh, mày giết thân, mày phai chết. Hoàng ngạc nhiên nhìn Dương gã khóc rồi chỉ vào mặt của thằng Minh. Không phải em, anh nhầm người rồi, là hắn Là hắn làm hết không phải em Mình trợn mắt há mộm nhìn gã Mẹ mày con chó này, chính mày làm Chính mày bảo tao làm Còn mẹ mày mày đổ hết cho tao sao Chưa kịp nói xong câu Thì Hoàng đã cầm con dao găm Cứ ngang cổ của mình Máu từ cổ của gã phun ra thành vòi Mình chỉ kịp ôm cổ ạc ạc mấy tiếng Rồi ngã xuống đất Bộ quần áo màu trắng của mình lúc này Đã nhúng màu máu, dây thanh quản Lòi ra trông rất kinh dị minh chết mà không kịp nhắm mắt đàn em của hắn không ai xông lên trả thù cho gã vì sao vì hoàng đã mua chuộc tất cả gã là trùng cuối một mình gã đã lên dây cót cho tất cả mọi chuyện cứ cổ của minh xong hoàng quỳ xuống trên vũng máu nhìn dương mà khóc lên thảm thiết lắm như gã vô tội bây giờ gã thể hiện mình là một thằng đàn em trung thành anh em đã trả thù cho anh rồi mong anh yên nghỉ đến chín suối lúc này bỗng hổ cười lớn hắn đứng một bên im lặng nãy giờ mặc trung minh sỉ nhục dương và để cho hoàng tha hồ diễn kịch. hay lắm anh hoàng anh nên bỏ nghề đi anh làm người diễn viên hợp hơn đấy. mày nói gì cầm cái mồ mày cho tao. hôm nay là tang lễ của anh dương cho nên tao bỏ qua cho mày. nói một tiếng nữa Ta cho mày xuống hậu anh dương đó. hoàng không nói gì nữa Gát đầy nắp quan tài của dương ra đưa vào trong lấy tay gỡ một chiếc bùa trên trán của dương ngọn lửa tiệt trên lư hương bỗng vụt tắt trong quan tài có bóng người ngồi dậy hắn mở mắt ra rồi từ từ nhảy xuống đứng trước mặt của hoàng chậm chậm. Mà người trong nhà tăng lễ ngạc nhiên Tiếng bản tán to nhỏ văng lên Tao bị hoa mắt mày ạ Tao thấy anh Dương sống dậy Ồ tao cũng thấy mày vài cho tao một cái Liên tục là những tiếng vải nhau văng lên Trong nhà tăng lễ Không phải là mơ Thực ra là Dương chưa có chết Gã chỉ giả chết Ông Phong giúp gã giả chết trong vòng hai ngày Phải gỡ chiếc bùa ra không gã sẽ chết thật Ông còn tách hồn của hắn ra khỏi xác Để dọa cho Hoàng Vĩ Minh Quả nhiên là Hoàng đã trúng bẫy Những tiếng khóc văng lên kèm theo sự vui sướng khi mà ai cũng biết rằng Dương chưa chết. Hoàng buồn rùn chân tay mà nói Mày chưa chết? Mày nhìn tao giống đang chết không? Dương nhìn gã rồi gần giọng lên. Hai tay nắm chặt như là tùy thời cơ có thể lao lên đâm chết Hoàng bất cứ lúc nào. Hoàng liền hét lớn Tụi mày đâu? Lên giết đó cho tao. Ai giết được tao thường cho một tỷ tiên mặt? Hồ liền nói Ai theo nể anh Dương thì bảo vệ anh ấy. Bọn mày từ mấy thằng côn đồ vất vừng ở ngoài đường xó chợ anh công mang chúng mày nói rồi có vẻ vì lòng tham sông lên có kẻ thở ơ không muốn mất lòng hai bên thì ngồi đợi hỗn chiến bắt đầu xảy ra nhà tăng lễ hỗn loạn hai nhóm xã hội lao vào nhau ẩu đà kẻ vì lòng chung kẻ vì tiền cứ như vậy đấm đá hoàng nhân cơ hội không ai chú ý lẻn ra vắng sau cửa và chạy trốn hồ liền nói đừng để cho nó chạy đuổi theo dương là người đầu tiên đuổi theo hoàng chạy phía trước còn dương vi hồ và một vài đám đàn em đuổi phía sau lúc này thì trời cũng đã tối Chạy đường một lúc thì cả hai ra đến con đường quốc lộ Đúng nơi Hương và Linh bỏ mạng Thì Dương bất ngờ hét lên Mày đứng lại Tao với mày mỗi người một kiếm Đánh nhau như hai thằng đàn ông Nếu tao thua bỏ mạng thì mày còn sống yên ổn Có đàn em đây làm chứng Còn mày thua mày chỉ bỏ cái mạng lại đây Hoàng nghe vậy thì cười lạnh Mày không lừa tao Giết mày tao sẽ được yên Tao đã bao giờ nuốt lời chưa Tao ghét nhất là đứa nào nói nuốt lời đó Tới đi Từ đã Khi cược cái mạng này tao muốn mày nói rõ tất cả ta sống tệ với mày ở chỗ nào mà mày hãm hại tao hoàng bất ngờ cười lớn gã rút con dao găm lúc nãy ra lấy lưỡi liếm những vệt máu còn về tao. Nếu mày không lại lúc gã cứ cổ của minh gã cười như điên dại mà nói vì sao ư vì mày cướp hết những gì đáng nhẽ phải thuộc về tao nếu mày không xuất hiện linh sẽ là vợ tao cái vị trí đại ca này cũng là của tao giá như mày không xuất hiện mày chỉ xem tao là chân tay của mày Mày bảo tao đi đâu tao đi đó, mày bảo tao làm cái gì tao làm cái đó, tao nhìn người mình thương ngủ với mày bao nhiêu lần, chồng tao có khác gì con chó không? Đúng vậy đấy, tao ấp ủ lan trong tao co khac gi hoạch tao ap ke hoach nay 10 năm, thật không ngờ sắp đến đích mà mày lại đứng ra ngang đường của tao. Mày biết thời gian mày ở trong tù tao phải bán hết nhà cửa của mày để mà mời thằng thầy bên cam về chơi mày không? Tao đã bỏ qua quá nhiều, bây giờ thu lại được gì chứ? Thật ra thì thằng Hưng nó chả làm gì có lỗi với mày cả. Chẳng qua là số nó đen Vì vô tình gặp tao với thằng Minh đang nói chuyện bẫy mày Cái vụ mày bị úp trước khi mày đi tù Cho nên tao xử nó luôn Hên cho nó là chưa chết mà mày lại tưởng rằng nó phản bội Còn lý kỳ nữa Hôm trước mày sắp ra tù tao định cưỡng hiếp nó Nhưng thằng Hưng nó lại chạy đâu ra cứu Tao bắt hai đứa nó rồi trói lại với nhau Phụ án cho bọn nó thành đôi dâm phu dâm phụ Rồi tao cười chói cho bọn nó chạy Còn cho tiền của bọn nó Cây nhẫn tao lấy của con linh yểm bùa Rồi trả lại cho nó Mà nó có biết đâu Một tay của tao giàn dựng hết đấy Tao cho mày hại con linh Tao cho mày chức nhẫn Tao cho mày chết Còn thằng Minh nó chỉ là một con tốt của tao mà thôi Sớm muộn gì thì nó cũng chết Còn cho ấy mà thả cho khúc xương Thì sẽ nghe lời của chủ Cần nói gì tao cũng đã nói Chủ yếu cho mày chết cũng nhắm mắt Dù gì thì mày đối xử với ta không tệ Mày hỏi tao cũng trả lời rồi Bây giờ tao lại hỏi mày Vì sao mày không chết Dương nắm chặt đôi bàn tay Thực sự gã đã biết kết quả Nhưng mà qua lời nói không chấp mắt của Hoàng Thì suýt nữa gã cũng không kìm được cảm xúc Gã thở dài ra một hơi Thôi tao cũng cho mày biết vậy Ông Phong ông ra đây Lão Phong từ đằng sau lưng của Dương Bước ra nhìn về phía của Hoàng Chào cậu lâu ngày không có gặp Mày thì ra là mày giết gã kìa Thằng Dương nó cho mày bao nhiêu tiền để mày giúp nó Tao trả cho mày gấp 10 À không gấp 20 Xin lỗi cậu, hai năm trước cậu có lên tìm tôi, nhưng mà tôi không phải là loại người đi dùng bùa hãm hại người khác như cậu. Nên cậu mới có mồi chài tôi mấy tháng tôi cũng không có đồng ý. Tôi còn giúp anh Dương không phải vì tiền. Cậu nghĩ tiền mua chuộc được tôi ư? Chính tôi chỉ cho Dương âm mưu này. Cậu buông dao đi, đi đầu thú. Hoàng Lại tiếp tục cười lớn, gã gần như sắp điên. Cái kế hoạch này gã đã đắt lên tỉ mỉ, từ A đến Z coi như hoàn hảo vậy mà sắp đến ngày hái quả ngọt để ăn thì lại bị thối giữa gã không thể ngờ được rằng dương lại được ông phong giúp người mà gã đã đưa tiền bạc gái đẹp ra dụ dỗ mà không chịu còn mẹ mày tao giết mày nói rồi gã cầm con dao găm hướng về phía của dương dương cũng xông lên quyết một trận sinh tử với hoàng cả hai là con nhà võ cho nên lao vào nhau đấm đá ra trò mãi mà chưa phân được thắng bại không giống như mấy thằng trẻ trâu lao vào thằng nào khỏe thằng lấy an Những vết rào cắt in trên cánh tay lưng ngực của hai người Cũng không thiếu mấy phà rào sượt qua cổ Hay là những vết đâm vào bụng vào tim Tất cả đều không trúng đích Đâu đá được một lúc thì Hoàng có vẻ đuối sức Gá thờ phi phò bị dưng đập mạnh một cái về phía sau Sưng nhảy lên ngồi trên ngực của Hoàng Đấm vào mặt của Hoàng túi bụi Vừa đấm gã vừa nói Cái này là cho Linh Cái này là cho Hưng Cái này là cho anh em Còn cái này là cho tao Dương ngắt lên một tiếng, lấy con dao đâm mạnh xuống đỉnh kết liễu đời của Hoàng thì bất ngờ Hoàng với tay bốc được một nắm cắt ven đường, ném thẳng vào mắt của Dương Dương đau đớn lùi lại hai tay ôm mắt, cái không còn nhìn thấy gì cả Hoàng từ từ bỏ dậy, lấy tay chùi đi vết máu còn vương ở trên miệng Hắn vừa thở phi phò vừa cười Tào thắng Rồi hắn cầm con dao tiến lại nơi Dương đang ôm mắt đau đớn Nhưng gã đã đi được hai bước thì gã đã phải thả dao Trước mắt gã là Hưng và Linh máu thịt bày nhảy. Gã đã không còn mạnh mẽ nữa, thay vào đó là một nỗi sợ hãi đến từ tâm Linh. Nỗi sợ mà gã không thể nào kháng cử lại được. Chiếc miệng đầy máu của Linh với Hưng văng lên. Trà nợ cho tao. Rồi đưa hai tay lên bóc cổ của Hoàng. Gã Hoàng sợ khua tay Linh nói. Tranh sao tao ra? Gã lùi lại phía sau, thì bất ngờ lại là tiếng thắng xe phanh gấp lại. Đó là câu nói cuối cùng của gã lần này gã phải chôn xác dưới bánh xe đó là cái giá phải trả của hắn lần này hắn chết rất thảm xác của hắn be bé bét ở đó mà không có đàn em nào lại khóc thương ai cũng bỏ mặc hắn chết không có ai xót thương cho gã cả ông phòng vỗ vai của dương rồi lấy lọ nước rửa mắt đi của gã cậu vất vả rồi mọi chuyện cũng ca Ở phong vo vai cua duong roi lay lo chuyện cũng qua cậu đã trả xong nợ lần này cậu có thể yên ổn mà sống tiếp à mà có hương với linh ở đây cậu muốn nói gì không ông gọi linh đi tôi muốn nói chuyện với hai người nói rồi láo làm thủ tục gọi hồn cho dương được gặp lần này gã không còn cảm thấy linh và hưng đáng sợ nữa gã quỳ xuống nhìn linh và hưng anh xin lỗi anh đã trả thù cho hai em nếu như chưa đủ thì lấy thêm cái mạng của anh hưng với linh lần này không còn dọa hắn chỉ nhìn hắn mỉm cười gật đầu rồi biến mất sau cái ngày hôm đó gã giao lại công việc cho thằng hồ rồi dương đi cùng ông phong về một ngôi chùa hẻo lánh dương đã quyết định xuống tóc đi tu ăn chay niệm phật một lòng vì Phật phổ độ chúng sinh. Ba mươi năm sau tại một ngôi chùa nằm trên lưng chừng núi, một lão tăng đang ngồi niệm Phật thì có hai người một trai một gái đi vào. Thầy chúng còn muốn cầu bình an, lão tăng đứng dậy nhìn về phía hai vị thí chủ trẻ tuổi, nhưng lão giật mình đánh rơi chuôi tràng hạt xuống. Lão tăng bất ngờ nhưng mà vài giây sau đó lão đã lấy lại được bình tĩnh, làm thủ tục cầu bình an cho hai người kia đến khi bóng người đã khuất thì lão mới mỉm cười.